Tôi nhất định vọt ra ăn chẳng tiền mừng tuổi của cậu ta. Thế nhưng lần này, ngay cả gian phòng của mình tôi còn không ra khỏi cửa. Tôi thật sự không muốn gặp cậu ta. Tôi cảm thấy giữa tôi và cậu ta cũng đến lúc kết thúc. Nhưng mà tôi thương mại lại rất khát vọng nhìn thấy cậu ta. tiền đường cũng không đến nhà tôi ăn trực nữa. Ba tôi thường làm nhiều đồ ăn ngon vào lễ mừng năm mới bởi vì tiện đường thường xuyên đến. Nhưng năm nay ba chuẩn bị một đống lớn thức ăn ngon phong phú lại bị vắng vẻ. Đừng nói tiện đường, ngay cả tôi cũng không đồng đũa mấy. Người lớn hai nhà đều nhìn ra tôi và tiện đường có cái gì đó không bình thường. Nhưng tôi với cậu ta cũng lớn rồi.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 Cười to tiền đường thường vo tuyết bóp trên đỉnh đầu của tôi Từng bông tuyết tản ra bay lả tả Rơi xuống Tôi cũng không tránh túm chặt quần áo đứng ở trong tuyết mà cười ngây ngô Tôi đúng là có bệnh Vô duyên vô cớ nghĩ đến những thứ này làm cái gì Điện thoại di động đột ngột vang lên Tôi nắm điện thoại di động lên nhìn Là em gái lam Không muốn nhận, vì vậy tôi ném điện thoại lên trên giường. Ai ngờ thằng nhãi này giống như là có thể phát hiện ý nghĩ của tôi từ tín hiệu điện tử. Kiên nhấn gọi không biết bao nhiêu lần. Tôi giận trực tiếp rút pin điện thoại di động ra, lần này thế giới rốt cuộc cũng thanh tính. Vậy mà tôi còn chưa được thanh tính hai phút. Liền nghe phía ngoài loáng thoáng có người đang gọi tên tôi Tôi lặng lẽ kéo cửa sổ ra một đường nhỏ Sau đó kéo rèm cửa sổ lên Cách dèm cửa sổ vỉnh tai nghe động tĩnh bên ngoài Giọng nói trong trèo lạnh lùng của em gái Lam có vẻ không chút kiên kỳ tốc vũ Anh em nhớ bà mau xuống cho tôi Người này có bệnh rồi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 Cũng may hồn tôi đã bị tiền đường dắt đi. Đối với các loại sắc đẹp khác sức chống cử đã lên đến cấp thần thánh. Chờ tôi đến gần, em gái Lam Cao mày, nói mới mấy ngày không gặp, sao bộ dạng bà đã thành thế này? Thế nào, lễ mừng năm mới chưa được ăn cơm no sao? Tôi quý đầu từng phát từng phát đá tuyết dưới lòng bàn chân, khổ sở đáp đừng nói nữa, một lời khó nói hết. Vậy thì tìm chỗ nào ngồi rồi từ từ nói. Em gái Lam dẫn tôi đến một quán cà phê nhỏ. Tiệm cà phê hôm qua mới khai trương, cộng thêm đang là Tết, trong tiệm có vẻ hơi vắng lặng. Tôi chọn một góc hẻo lánh, hai người ngồi xuống. Nhân viên phục vụ thân thiết hỏi tôi uống cái gì? Lúc đó tôi đây hoàn toàn thất thần. Thuận miệng nói sữa đậu nành nóng. Nhiều đường. Nhân viên phục vụ sưởng sốt. Thật xin lỗi, chúng tôi không bán sữa đậu nành. Tôi gãi gãi đầu, ngoài mặt vẫn rất chấn định. Vậy một ly cao nóng đi. Em gái Lam chọn cà phê. Chờ nhân viên phục vụ đi. Cậu ta dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bàn. Khẽ mỉm cười với tôi. Cốc vũ. Bà thật là xấu. Tôi run lên. Ngài có thể đừng dùng ánh mắt lưu manh như vậy nhìn tôi hay không? Cực kỳ ớn lạnh. Tôi cảm thấy đâu ớt tôi đã đủ không bình thường rồi. Giờ gặp phải em gái Lam mới phát hiện. Tôi thương mại thật quá bình thường. Thằng nhãi này quả thật như diễn biến sắc mặt tứ xuyên luôn mang theo nơ cái mặt nạ. Một chốc phong tình vạn trùng một chốc chanh chua. Trước một phút còn là một anh trai đẹp ngây thơ vô hạn. Sau một phút liền bị đổi đến khiến bạn đặc biệt muốn đạp cậu ta mấy đạp. Ngày không làm diễn viên thật đáng tiếc một loại kịch của Trung Quốc thay đổi mặt nạ liên tục rất thú vị các bạn có thể xem ở đây em gái Lam hiển nhiên không phát hiện sở trường này của mình bây giờ cậu ta đang sinh động như thật kể mấy chuyện ngốc của Chu Văn Trừng nói bọn họ thi dũng cảm đi vuốt sâu hùm Chu Văn Trừng thua chạy đến ca cương mua bánh nướng không rắc mè nhân viên chọn món nói không có cậu ta lại hỏi có việc ăn cay vũ hán không dĩ nhiên cũng không có sau đó thằng nhãi này kiên nhẫn hỏi vậy thịt dây sò sâu nướng chắc là có chứ cô bé chọn món cũng rất nóng tính dầm một cách đập thực đơn lên trên quầy không có một hơi chu văn trừng chảy sòng sòng. Cắn răng giả bộ rất khinh thường. Hỏi ra một vấn đề cuối cùng vậy các cậu có cái gì à? Cô bé kia nghiến răng có gà, ngài ăn không? Tôi cười đến gặp người vỗ bàn, sự lo lắng bao phủ trong lòng mấy ngày gần đây hơi tan đi một chút. Tôi cảm thấy cái chủ ý này nhất định là em gái Lam nghĩ ra. Tôi tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của cậu ta. Em gái Lam thấy tôi cười. Lại thở phào nhẹ nhõm, Gật đầu nói hay. Cuối cùng cũng thấy được nụ cười của bà rồi. Mới vừa rồi lúc bà đi ra thật sự làm tôi hoảng sợ. Còn tưởng rằng thấy vừa chứ. Cậu ta vừa nói xong. Lại khoát khoát tay. Thôi.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 Nói tôi ngày ngày ăn thực phẩm độc hại. hư cậu ta ăn cũng sắp thành quả bóng rồi. Không có tiền đồ. Ăn vài quả trứng gà luộc cậu ta đã đắc ý đến như vậy. Nếu như biểu tình bây giờ của ông không phải là hâm mộ. Mấy lời khi dễ sẽ thuyết phục hơn nghĩ tới tên này mới vừa rồi còn điên cuồng đứng dưới lầu nhà tôi kêu xéo. Tôi hỏi cậu ta em gái Lam. Không phải là ông đang thất tình ư? Tại sao tôi thấy ông càng vui vẻ hơn bình thường vậy? Em gái Lam không nói lời nào, cúi đầu cười. Lông mi của cậu ta đen dày, khóe mắt thuôn dài trời sinh giống như là được vẽ lên. Tôi ở trong lòng âm thầm cảm thán một câu đúng là yêu nghiệt. Em gái Lam cứ cười không nói lời nào như vậy. Tôi cho là cậu ta đang cười giỡn. Bất đắc dĩ nói ông đúng là bệnh hết thuốc chữa. Cậu ta ngẩng đầu lên cười khổ. Tôi không có lừa bà là thất tình thật đó. Tôi nhất thời kinh hãi lần này là con nhóc mắt mù nào. Cũng không đúng nha bấy lâu nay đâu có nghe ông nói yêu đương gì đâu. Lần này còn chưa tới tay Tôi bất đắc dĩ lắc đầu Được rồi chân trời chỗ nào không có thơm Cùng nhau nỗ lực đi Em gái Lam gật đầu cười Nhưng tôi giỏi hơn bà Dầu gì cũng hôn được rồi Mẹ nó Tôi nắm chặt tay Đắc ý Không được Tôi trở về nhất định cũng phải cưỡng hôn tiền đường Được một lần như vậy cho dù chết cũng đáng. Em gái lam tôi ủng hộ bà. Hoặc là không làm. Nếu làm thì phải làm tới cùng chứ. Tôi trước trước mắt. Không hiểu làm tới cùng cái gì. Em gái lam bà lột sạch đứng ở trước mặt cậu ta. Không sợ cậu ta không có phản ứng. Đàn ông mà chỉ có bấy nhiêu thôi. Đúng. Một lát tôi liền đi tìm cậu ta, hôm nay nhất định phải đè cậu ta xuống ăn sạch sành xanh. Tôi kích động nói, nhân viên phục vụ bưng ca cai và cà phê đi tới. Anh ta há miệng run rẩy đặt đồ uống ở trước mặt chúng tôi, sau đó xoay người chạy. Đại ca, tôi chỉ thích nói chơi mà thôi, ngài có cần phản ứng kịch liệt đến mức đó không? O, o lúc trở về em gái Lam giúp một điếu thuốc, nhìn dáng dấp tâm sự nặng nề. Thất tình mà, có thể lý giải. Nhưng tôi có một thắc mắc, em gái Lam, lúc tôi mới vừa gặp ông không phải ông không hút thuốc sao? Khi đó Chu Văn Trừng nói giới thiệu bạn gái cho tôi, muốn biểu hiện khá hơn một chút. Đổ mồ hôi, thật sự có chuyện như vậy sao? Đúng vậy. Sau đó thì sao? Ông không có một chút xíu cảm giác nào với tôi à? Bà há miệng gọi tôi em gái. Tôi biết ngay là hai ta không hợp. Em gái em gái em gái. Anh. Tôi nhìn em gái lam móc trong hộp ra điếu thuốc thứ hai đếm ngược châm thuốc. Hai ngón tay giống như thỏi ngọc trắng cầm điếu thuốc. Cậu ta nháy mắt một cái. Phun ra một hơi thật dài. Trong lòng tôi ngứa ngáy đưa tay cho tôi một điếu. Em gái Lam đạp chân ra, làm bộ không nghe thấy tôi đang nói cái gì. Tôi trực tiếp sờ khắp người cậu ta, mò tìm. Em gái Lam một tay chống đỡ, một tay cầm tay lái, bà có thể rụt xe chút hay không, đừng sờ loạn. Mẹ nó, nhột. mặt kệ. Có cho hay không? Cho cho. Cậu ta đưa hộp thuốc lá cho tôi. Tôi móc điếu thuốc cuối cùng trong hộp ra, ngậm lên miệng, nhìn cậu ta. Sao nữa? Nói nhảm, lửa đâu? Em gái Lam tỉnh ngộ, cậu ta móc cái bật lửa ra, mặt không thay đổi ném ra ngoài cửa sổ xe. Tôi, tôi liền cứ ngậm điếu thuốc như vậy mà đi về. Mặc dù tôi cũng cảm thấy cái bộ dáng của mình hiện tại khẳng định đặc biệt ngố. Nhưng mà chịu thôi. Ai bảo tôi là kẻ thất tình. Tôi đã suy đồi đến mức này rồi. Còn cần lo lắng đến cái nhìn của người khác sao? U buồn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút, trời đẹp nha. Ở cửa nhà tôi thấy tiền đường đang lén la lén lút Như con mèo nâng tay lên. Để xuống. Lại nâng lên. Lại để xuống. E hèm. Tôi đứng ở phía sau cậu ta. Cậu hắn giọng một cái. Địch không động tôi không động. Tôi cũng muốn xem thằng nhãi này muốn làm gì. tiền đường xoay người lại. Trong nháy mắt có chút lúc túng. Nhưng cậu ta nhanh chóng giận tái mặt trừng tôi. Sau đó tiến lên một bước, rút điếu thuốc trên miệng tôi ra, vứt trên mặt đất, nhấc chân lên dùng sức đạp mấy cái. Tôi bị loạt động tác lưu manh liên tiếp và lưu loát của cậu ta làm cho kinh hãi, nhất thời không kịp phản ứng. Chờ tôi lấy lại tinh thần. Cậu ta đã kéo cửa nhà mình ra tiến vào. Dẫm! cửa phòng bị cậu ta dốc sức đóng lại. ai da, rốt cuộc ngài muốn diễn vở gì đây? tôi nổi giận, hô to về hướng cửa nhà cậu ta tiền đường. không có phản ứng. tiền đường cậu đi ra cho tôi. vẫn không có phản ứng. cảm xúc kìm nén mấy ngày đột nhiên bộc phát, giống như là muốn tìm chỗ phát tiết. Vì vậy tôi không để ý nâng chân lên đá tới cánh cửa kia Vậy mà ngay lúc này tiền đường đột nhiên kéo cửa ra Tôi đá vào khoảng không sao Sai Tôi đá vào một chỗ không nên đá nhất Tôi nhìn tiền đường ôm um thẳng em té xuống đất Trong nháy mắt đầu ướt đơ luôn Khẩu vị nặng tiểu tiểu thất chương hai mươi mốt Tiền Đường điên rồi. Trong bệnh viện, tôi đưa trái táo gọt tới mức trên cơ bản chỉ còn lại cay lõi cho Tiền Đường. Rè sạch cẩn trọng hỏi cậu ấy Tiền Đường, cậu còn đau không? Tiền Đường tiếp nhận quả táo, xem xét một cách đầy ghét bỏ, rồi mới miễn cưỡng cắn một miếng. Cậu ấy nghe thấy tôi hỏi, nhíu mày đáp cậu xoa giúp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 Cậu không có mắt nhìn hay sao dương bạch lao nhân vật trong phim bạch mau nữ. Bị hoàng thế nhân y rào có ướp hiếp. Lúc tôi đỡ tiền đường ra khỏi bệnh viện, đang mệt đến bước không nổi. Tên nhãi tiền đường này khinh người quá đáng. Cậu ấy cũng đâu bị thương ở chân. Làm sao có thể vô sỉ đến mức đem toàn bộ sức nặng thân thể ếp lên người tôi chứ? cho dù cậu ấy không béo, nhưng tốt xấu gì vóc người cũng to lớn. bị tên quái vật lớn như vậy đè, tôi còn có thể hành động. đã là kỳ tích rồi. tên nhãi này không chỉ không cảm thấy hổ thẹn, lại còn cúi đầu cằm gần như dán lên vai của tôi, nơi cổ áo tôi cảm nhận được hô hấp của cậu ấy. Hơi ấm kia cùng với không khí lạnh lẽo bên ngoài tạo thành sự đối lập rõ ràng. Làm sao tôi có thể không phân tâm chứ? hỗn kiếp! Tôi có thể nói gì đây? Hiện tại tôi muốn nổi thú tính quá rồi. Ngày cần phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đó nha. Rốt cuộc! Dưới trạng thái hỗn loạn. Thân thể bị dày vò cùng tinh thần bị tra tấn. Tôi cũng đưa được tiền đường trở về nhà Tôi ném cậu ấy lên sofa Bản thân tự rót ly nước Uống ừm ừm mấy ngụm to Sau đó ngồi ở bên cạnh tiền đường Ai oán nhìn cậu ấy Tôi nói cậu này Cho dù bị thiến cũng không thể suy yếu như vậy chứ Tôi gần như phải khiêng cậu trở về đó tiền đường đoạt lấy cách ly trong tay tôi uống một ngụm chắc cậu vừa lòng rồi tôi mà bị phế cậu phải hầu hạ tôi cả đời cậu không phế tôi cũng có thể hầu hạ cậu cả đời tiền đường không thấy được tâm lý tôi dao động trái lại tự nói đến lúc đó cho dù cậu kết hôn tôi cũng sẽ không để ý Tôi còn phải nói rõ với chồng cậu. Hai chúng tôi bán tròn gói. Mua một tặng một. Muốn thì mua. Không muốn thì thôi. Thằng nhãi này cậu xuất khẩu thành thơ à. Làm sinh viên học tiếng Trung như tôi thật hổ thẹn. Được rồi cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi cũng phải trở về nghỉ một lát. Mệt sắp chết rồi tôi nói xong đứng lên muốn đi tiểu vũ tiền đường đột nhiên kéo tay tôi lại trái tim nhỏ bé của tôi suýt chút nhảy ra ngoài nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả bộ chấn định làm sao vậy tiền đường ngẩng đầu nhìn tôi đột nhiên nhởn miệng cười nụ cười kia giống như ánh mặt trời ngày xuân rực rỡ tươi đẹp cậu ấy nói tiểu vũ thành thật xin lỗi Tôi hơi xấu hổ, gãi gãi đầu, không sao, là tôi đá cậu trước, người nên nói xin lỗi là tôi. Tiện đường thu hồi nụ cười, tôi không có nói lần này, cậu biết mà. Tôi biết, tôi đương nhiên biết, chính là tôi không biết đối với sự kiện kia, cậu xin lỗi cái gì. Người nên nói xin lỗi quả thật phải là tôi. Cậu chỉ thuận miệng nói đùa một câu. Tôi lại giống như phát điên đâm vào chỗ đau của cậu. Tôi biết tôi làm như vậy là vì rất quan tâm tới cậu, nhưng cũng không thể lấy đó làm lý do để thương tổn cậu. Nghĩ đến đây, tôi trịnh trọng nhìn tiền đường, nói tiền đường cậu không sai, người sai là tôi. Ngày đó, tôi quả thật hơi nặng lời cậu đừng để trong lòng.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 Tôi thậm chí rất chờ mong đối với câu đùa bán trọn gói của tiền đường. Mẹ nó, tôi thật biến thái mà. Bởi vì hóa giải với tiền đường rồi. Lượng cơm tôi ăn lại tăng mạnh. Dường như muốn ăn một lần cho đủ đầu ngon bỏ lỡ mấy ngày nay. Mẹ tôi thật sự nhìn không nổi nữa. Khóa cửa phòng bíp lại luôn. Tiếp đó...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 Tôi bị nhìn đến phát hoảng, mẹ, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, muốn tay hay muốn chân tùy ngài chọn. Mẹ tôi chống hông cười lạnh, con nhóc thối, con chết chắc rồi. Bà không đầu không đuôi quẳng ra một câu, xong liền bỏ đi tắm rửa. Quá là khó hiểu. Ngày hôm sau tỉnh ngủ, tôi liền bưng bữa sáng qua thăm hỏi tiền đường. Nói thật. Một cước ngày hôm qua bây giờ tôi nghĩ lại vẫn còn sợ. Ngộ nhớ tiền đường thực sự thành thái giám. Tiền đường đang đứng ở ban công. Hai tay mở rộng nhìn trời. Cửa sổ thì mở to. Gió lạnh thấu xương thổi vù vù vào trong phòng. Thằng nhãi này đứng ở đầu gió. Hướng ra ngoài cửa sổ hô to không có bạn trai. Ha <cười> ha. Không có bạn trai. Ha ha ha. Đây chính là cảnh tượng tôi nhìn thấy khi vừa đẩy cửa ra. Ca tiền đường điên rồi. Tôi đứng không vững nữa. Lui về sau mấy bước. Cố nén sự xúc động muốn chạy trốn. Vịn vào tường. Nhẹ nhàng mà kêu một tiếng tiền đường. Tuy rằng đầu ớt không rõ ràng.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 Không quan tâm là có chuyện hay không, không quan tâm là chuyện gì, đều cười đến rừng không được. Tiền đường lúc này chính là như vậy, cười đến là hớn hở, giống như cả một đêm nhặt tiền nhặt đến mỏi tay vậy. Hai chân tôi đều mềm nhũn, bắt đầu lột lọi mớ kiến thức ít và đến đáng thương về phương diện này trong đầu. Hiện tại tiểu tử kia thành ra cái dạng này chắc không phải vì một đạp ngày hôm qua của tôi chứ. Nhưng tôi chưa từng nghe nói tiểu của đàn ông có liên kết với trung khu thần kinh. Tiểu, tiểu gây gây con gà nhỏ. Tôi không thèm giải thích đâu. tiền đường nhận lấy cái khay trong tay tôi. Cười đến miệng sắp rút gần tới nơi. Tiểu vũ. Mau vào đi. Bên ngoài lạnh lắm. Tôi toát mồ hôi còn biết bên ngoài lạnh sao. Tôi thấy vừa rồi cậu mở cửa sổ hứng gió rất thoải mái kia mà. Tôi ngồi trên sofa cẩn thận hỏi tiền đường cậu. Cậu không có chuyện gì chứ. Không có chuyện gì. Tôi rất tốt cậu ấy vẫn cười ngây ngô như cũ. Vậy vừa rồi cậu có ý gì? chính là ý đó người trong lòng tôi không có bạn trai tôi rất vui cái gì độc thân rồi nhanh như vậy không cần biết hiện tại tôi có còn mơ tưởng tiền đường hay không nghe được loại tin tức này dù sao vẫn khó có thể kiềm chế đầu ngón tay cũng lạnh hẳn đi tiền đường tiểu vũ vẻ mặt cậu như vậy là sao không Không có gì đâu. Giọng nói của tôi có chút mơ hồ. Tiện đường ngồi gần vào tôi một chút. Gần tới mức tưởng như sắp dính vào người tôi đến nơi. Không phải cậu nên mừng cho tôi sao? Tôi mừng cho cậu, rất mừng. Tiện đường vừa lòng gật gật đầu tiện đà nâng cầm. Biểu cảm mơ màng tôi đang chờ cô ấy thổ lộ với tôi. Cậu cũng tự tin quá thể rồi, làm sao cậu biết cô ấy nhất định thích cậu? Tiền Đường hiển nhiên bị niềm vui làm cho đầu óc hôn mê. Cậu ấy nhìn nhìn đồng hồ. Đi thôi, đi thôi. Cùng tôi đi trung tâm thương mại. Làm gì? Mua quà chứ gì, ngày mai là lễ tình nhân. Tôi cực kỳ không tình nguyện bị Tiền Đường kéo vào trung tâm thương mại.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 Đặc biệt chọn cho cậu ấy những thứ vừa xấu vừa thô tục Không có chút phong cách nào Lại còn thề thốt nói con gái đều thích như vậy Ngày nghe theo là được rồi Hừ hừ cậu muốn tặng quà sao tặng cái tiên sư nhà cậu Gái ơi là gái chửi bậy nhiều quá Ngày thứ hai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 Chỉ ngồi ở một bên nhàn nhã sung sướng dùng tin nhắn quấy xảy em gái Lam. Tôi em gái Lam. Em gái Lam ừ. Tôi tiện đường muốn làm đôi chim liền cánh với cô gái kia nguyên văn song túc song phi. Em gái Lam ừ. Tôi an ủi tôi một chút thì sẽ chết sao. Em gái Lam an ủi bà. Tôi. Em gái Lam hôn rồi sao? tôi chứ. Em gái Lam vậy tiến tới lấy một nụ hôn tạm biệt đi, sau đó từ bỏ. Nên làm gì thì làm đi trong tay anh em toàn là trai đẹp cả, bà muốn cái dạng gì cũng có. Ông nói nghe như bọn buôn người vậy. Tôi lại hỏi hôn như thế nào đây? Em gái Lam nhào tới.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 chỉ lo ngẩn người rất dễ mệt mỏi buồn ngủ. Từ lúc tiền đường bắt đầu mang bộ dáng tới thời khắc chứng kiến kỳ tích. Trải qua 2 giờ chờ đợi, liền diễn biến thành không ngừng gật gù, ngáp lên ngáp xuống. Tôi xấu xa khuyên cậu ấy mệt thì ngủ một lát đi, di động đưa tôi xem giúp cho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 Tôi hiện tại rất muốn lao ra ngoài, chạy càng xa càng tốt. Trên thực tế, tôi quả thật cũng hành động như vậy, nhưng tôi không nhanh bằng tiền đường. Tôi vừa định nhấc mình lên tiền đường đã giữ chặt gáy tôi, tiếp đó cậu ấy nhẹ nhàng kéo tôi xuống. Môi hai người cứ như vậy dính chặt vào nhau. Nụ hôn đột nhiên xuất hiện đáp xuống buổi tối lễ tình nhân.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 Sau đó ngậm môi của tôi, dùng sức trà sát. Tôi mở to hai mắt nhìn hàng mi dày rậm của cậu ấy buông xuống gần trong gang tấc. Sóng ngầm lưu động thấp thoáng dưới hàng mi, sáng như ánh trăng, trong như nước suối. Ngoài cửa sổ đột nhiên có ánh sáng rực rỡ xuyên vào, nhuộm lên gương mặt trắng nõn của Tiền Đường khiến nó trở nên mê ly mà mộng ảo. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra là có người đốt pháo hoa. Pháo hoa cực lớn nổ tung trên bầu trời, khiến cho màn đêm tĩnh mịch trở nên phồn hoa rực rỡ. Tiểu Vũ tiền đường nhẹ nhàng xoay mặt tôi qua, hơi thở hỗn độn, nhắm mắt lại. Lúc này tôi giống như một con rối gỗ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 cậu nằm nghiêng bên cạnh tôi cách tôi rất gần áo sơ mi bởi vì động tác vừa rồi trở nên nhăn nhúm nút áo đầu tiên mở ra lộ ra xương quai xanh trắng nõn nhẵn nhụi ở dưới ánh đèn nhu hòa ôn nhuận như ngọc mặt xà của tôi đỏ lên có một loại cảm giác tội ác vì nhìn lén tiền đường một tay chống đầu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 Tiện đường từ phía sau ôm lấy tôi, cánh tay nắm eo của tôi, bàn tay dán lên bụng của tôi. Mặc dù cách lớp quần áo, tôi vẫn có thể rõ ràng cảm giác được hơi ấm mà lòng bàn tay cậu ấy phát ra. Cầm tiện đường đặt trên vai tôi, cứ như con cún con cỏ cỏ trên cổ của tôi. Tôi cảm thấy ngứa ngứa, rụt cổ tránh cậu. Thế nhưng đột nhiên cậu ấy lại ngậm lỗ tai tôi càng giống một con cún rồi. Thằng nhãi này không phải bị lây mấy cái thói quen bất lương của viên tử nhà cậu ta chứ. Khi đầu lưới ấm nóng của tiền đường chạm vào vành tai tôi thì tôi giật mình một cái. Toàn thân giống như bị điện giật. Cảm giác kia rất vừa dị, cũng rất khó chịu. Vậy mà cậu vẫn tiếp tục hăng hái, ngậm vành tai tôi liếm a liếm. Da đầu của tôi muốn nổ tung, tôi ôm đầu không để cho tiện đường đụng vào nữa. Tiện đường thử kéo xa cánh tay của tôi. Vừa kéo vừa cười. Tôi cảm thấy cậu ấy cười nhìn có vẻ hả hê. Tiểu Vũ, anh yêu em. Anh thật sự yêu em.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 Làm sao em lại có bạn trai? Chuyện như vậy tại sao em không biết? Tiện đường vạn phần khổ sở nhìn tôi một cái. Một năm trước, có người bạn họp tới nhà em chơi. Cậu ta hỏi em có bạn trai hay không. Em nói có. Lúc ấy anh đứng trong phòng bếp nhà em còn đánh bể cái đĩa. Trời đất, anh nói là Chu Văn Trừng à? Ừ, tiền đường không vui. Không phải ý em là cậu bạn học kia gọi là Chu Văn Trừng. Lúc ấy em nói có bạn trai. Không phải là vì em một lòng muốn bắt anh lại sao? Khụ khụ. Coi như là dự định. Dự định cứ đưa chân như vậy quá mỏi. Tôi dứt khoát gác chân lên vai tiền đường. Liền thoải mái hơn rất nhiều. Ừ. Tiền Đường Hải Lòng gật đầu một cái, cũng không né tránh chân tôi. Nhưng nếu em thích anh thì tại sao không có chút biểu hiện nào? Em trực tiếp nói cho anh biết em yêu anh là có thể bớt được bao nhiêu phiền toái rồi. Tôi vừa định trả lời, suy nghĩ một chút, lắc đầu thở dài, em đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Không phải em đã hỏi anh sao? Hỏi anh có người trong lòng hay không? Anh nói có. Còn nói cô ấy đã có bạn trai. Em nào dám nói gì nữa? Ngộ nhớ bị anh phát hiện. Ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa. Tiền đường cười cười tự dếu trách anh thôi. Anh giấu tâm sự quá kỹ.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 Khẽ mỉm cười, ra. tiền đường đè chân tôi lại thân thể khom xuống. Cậu nhìn tôi chầm chầm. Trong đôi mắt tựa hồ có hai ngọn lửa nhỏ lao ra. Tiểu vũ. Anh có thể lý giải hành động này là một loại mời gọi không nói xong. Còn nhẹ nắm lấy chân tôi. Quả quyết đạp cậu ta xuống giường. Khẩu vị nặng. tiểu tiểu thất.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 Nhưng mà báo ứng này tới quá nhanh rồi. Thứ này tôi còn cần mở ra nữa sao? Bên trong có cái gì tôi rõ như lòng bàn tay. Tôi là tận mắt thấy nó bị đóng gói. Vừa nghĩ tới quả cầu thủy tinh nhái thô thiện. Bao láp tốt cho thiếu nữ màu xanh ra trời cùng với con gấu bông xấu xí không giống tết đi mà cũng chả giống ni bên trong kia. Tôi liền dựng hết tóc gáy. Đừng lấy người ta ra làm trò đùa như thế. Tờ tờ, lúc trước tôi thật sự là động kinh đến mức đầu rồi. Cho dù ven tịt, cũng không nên chọn nhiều đồ tới như vậy chứ. Có ai tặng quà lại đi tặng cả đống không? Tiền Đường nhìn thấy tôi khó chịu thì vui sướng. Cậu ấy nhéo nhéo tai tôi, cười tủm tỉm hôn lên chán tôi một cái, ngủ ngon cuộc cưng. Tiền đường, em có thể xin đổi quà hay không? Thật không, cái gì anh cũng không có, chỉ còn thừa tấm thân này thôi. Cút đi. Tuy rằng mục tiêu cuối cùng của tôi là hạ gục tiền đường, nhưng cũng không thể phát triển quá nhanh. Hướng hồ tên nhãi này mới bao lớn đâu.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 Tiện đường còn chưa đi sao? Mà xui dù khiến thế nào, tôi lại nhẹ nhàng khẽ mở cửa ra, vỉnh tai lên nghe ngóng đồng tính trong phòng khách. Nghe trong chốc lát tôi liền chán nản người mẹ tuổi đã sắp qua đầu năm nào đó. Ngày có thể đừng nhiều chuyện như vậy hay không? Cái gì mà phát triển tới trình độ nào rồi?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 một phần của hồi môn cũng đừng mong lấy được, lại càng thêm. Vì để sớm lấy được của hồi môn, có phải tôi nên đẩy ngã tiền đường sớm một chút không? Hì hì hì. Tôi toát một hơi lạnh nghe lén một lát, tiếp đó liền tỉnh ngộ. Thảo nào tôi cảm thấy hành động của tiền đường quá trái khoái. Người bình thường không cách nào nhìn thấu càng không cách nào lý giải. Thì ra là tự chủ ý của mẹ tôi mà ra. Vậy thì tôi có thể an tâm rồi. Tiện đường không vì yêu đương mà biến thành ngốc nghít. Thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Tối hôm đó tôi lại mất ngủ. Tôi vốn là đứa ăn được ngủ được.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 Hơn nữa còn là trạng thái quay chậm lô mô tiôn. Nhất cử nhất động của tiền đường đều khiến trái tim tôi phát sốt Hay tôi bó tay rồi Ngày hôm sau tôi nhận được tin nhắn an ủi của em gái Lam Em gái Lam tới tay chưa Tôi hi hi hi ông đoán đi Em gái Lam tôi đoán bà chả có cái gan ý Tôi tiền đường hôn tôi Em gái Lam, đảo ngược sao? Tôi hóa ra cậu ấy vẫn luôn thích tôi. Thật lâu sau, em gái Lam mới trả lời tôi. Toàn bộ tin nhắn chỉ có một từ cộng thêm một cái dấu chấm câu ca. Ai trả, bọn trẻ này phải văn minh một chút chứ? Buổi sáng tôi vừa rời giường tiền đường đã tới rồi hơn nữa thằng nhãi này còn không cần tôi mở cửa cho bởi vì mẹ tôi đã cho cậu ấy chìa khóa nhà tôi rồi không biết bà sốt ruột muốn gả tôi ra ngoài tới mức nào nữa áo lông vũ sọc xanh trắng khăn quàng cổ cao đỏ sẫm quần jean màu tối cùng giày da cao cổ màu nâu tôi cầm ly nước đứng ở cửa toilet si mê nhìn tiền đường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 Nhìn hai người kia thêm vài lần. Kết quả tiền đường kéo đầu tôi về hướng cậu ấy. Sắc mặt không vui. Có cái gì đẹp mắt? Em muốn thử sao? Ừ. Tôi tin tưởng chuyện như vậy tiền đường chắc chắn làm được. Tôi chưa từng thấy có chuyện gì cậu ấy không dám làm. Đương nhiên tôi không có cái lá gan kia. Nhưng trong lòng tôi lại có nghi vấn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 Không có sức chống đỡ. Thành tựu như vậy. Trên giang hồ ai thấy đều phải cung kính gọi một tiếng anh mất. Tôi luôn tự tin sức lực của mình không có yếu như vậy. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là kinh nghiệm không đủ mà thôi. Nhưng tiền đường thì sao? Vì sao cậu ấy lại quen thuộc với chuyện hôn hít như vậy? Tên nhóc này tập luyện qua rồi sao? Được rồi. Tôi thừa nhận bụng dạ tôi nhỏ nhen. Cứ nghĩ đến có thể tiền đường từng hôn người khác. Tôi liền cảm thấy khó chịu. Câu trả lời của tiền đường quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi đương nhiên không phải nổ hôn đầu tiên. Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi biết mà. Được rồi. Tên nhãi này cũng đã lớn như vậy. Không có chút kinh nghiệm mới là bất bình thường. Dù sao hiện tại người đã ở trong tay tôi. Tôi không so đo mấy vụ đó. Không thèm so đo. Hừ hừ. Tiện đường đưa tay đặt lên gáy tôi. Nhẹ nhàng vuốt ve cổ tôi. Những mày cười đến là đắc ý. Đừng suy nghĩ lung tung nữa.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 Tiền đường trả lời vô cùng thản nhiên thường xuyên. Tại sao em chẳng phát hiện lần nào? Em ngốc. Em à, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi là vào lúc nào? Tiền đường dương mắt nhìn trời, chậm chạp suy nghĩ một lát. Có lẽ là 5 năm trước thì phải. 5 năm trước? 5 năm trước anh mới lên trung học thôi mà. Rốt cuộc nhóc con trưởng thành sớm bao nhiêu năm vậy? Tôi ôm chán Im lặng Vì thế anh lấy em ra luyện tập 5 năm rồi Thảo nào cậu ấy hôn thành Thảo như vậy? Tôi mà ngủ thiếp đi chỉ sợ cậu ấy lại càng thành Thảo hơn tiền đường nhích miệng cười ánh mắt lấp lánh Phải Được rồi vì cao nhân trước mắt này dù là dũng khí hay sự kín đáo đều khiến tôi chỉ có thể nhìn mà ngưỡng mộ. nhất thời tôi có chút sùng bái tiền đường, mắt sáng rỡ nhìn cậu ấy. vậy một vấn đề cuối cùng, rốt cuộc anh bắt đầu thích em từ khi nào? tiền đường thâm tình nhìn vào mắt tôi, anh cũng không biết. Xóm lại em luôn là nữ nhân vật chính trong mộng xuân của anh. Ngài làm ơn có thể đừng dùng biểu cảm văn nghệ để nói mấy câu bị ổi như vậy được không? So với ngài thì tôi thật ra rất dễ xấu hổ. O O Khẩu vị nặng tiểu tiểu thất Chương 23 Không thuần khiết Hội chùa tiền đường nói được tổ chức ở công viên cơ. Cách hội chùa này đặc sắc ở chỗ nó lấy lễ tình nhân làm chủ đề.